các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấn lo lắng lắm anh thẩm trách bản thân của mình đã uống quá chén mà không ngăn ông Mỹ lại. Chắc ông ấy gặp nạn lúc rời đi đêm hôm qua mà thôi. Mãi chưa đến tận trưa thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, khỏi phải nói Tấn Bình lao vổng ngay cả hai liền đồng thanh hỏi, "Sao rồi bác sĩ Trung Mỹ sao rồi Vì bác sĩ thở dài một hơi đưa tay lên lông bộ hồi trên trán mình như thể mệt mỏi lắm ông nói, Tạm thời thì ông ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà sức khỏe rất yếu lại đang hôn mê. Chúng tôi đang xem xét, nếu mà từ giờ đến tối ông ấy không tỉnh thì sẽ chuyển viện. Ngay tới đây thì cả hai đều thở phòng nhẹ nhõm manh Bình điện hỏi. À, bác sĩ có biết ai đưa ông ấy tới viện không ạ? Chúng tôi thích chuyện, chúng tôi thấy chuyện tai nạn này có chút kỳ lạ. Cái này um, là con Huệ nó đưa ông ấy tới. Sao ạ? Khỏi phải nói, anh Bình liền thốt lên kinh ngạc. Con Huệ, nó nó làm gì ở chỗ tai nạn? Vì bác sĩ liền lắc đầu. Thật không biết sự tình là như thế nào cả. Chỉ biết là vào nửa đêm, con Huệ nó dìu ông Mỹ rồi đập cửa phòng cấp cứu. Trong lúc cấp cứu, cầm máu trông ấy thì nó bỏ đi mất. Mà nó bị câm cho nên có hỏi cũng đâu có thể nói được gì. À còn vết thương trên đầu của ông Mỹ là do bị đánh chứ không phải là va đập. Chẳng ai va đập mà tạo thành cái vết thương như vậy cả. Khỏi phải nói, đây chẳng khác gì một tin động trời. Anh Bình nhăn mặt mà cắt lên Chắc là cái con Huệ rồi Nó đã làm gì chú Mỹ rồi chứ Mẹ kiếp cái con quỷ này Tôi phải cho nó một bài học mới được Nhưng nói thì nói như vậy Anh Bình chẳng hề dám thích căn nhà của Huệ Bởi anh sợ vận xui sẽ đến với mình Còn riêng Tuấn thì anh thực sự lo lắng Bởi giấc mơ đêm qua Đang hiện lại trong đầu Trong giấc mơ ấy Tuấn thấy Hai mẹ con của bà Cúc và Huệ Tấn công ông Mỹ Rồi tình trạng máu me của ông nữa Liên hệ với thực tại bây giờ Liệu hai chuyện này có phải là ngẫu nhiên Tân bắt đầu cảm thấy ớn lạnh khắp người Nhưng cho dù thế nào Thì anh sẽ không bỏ qua Cho người làm hại ông Mỹ Người hiền lành thánh thiện như ông Làm sao có thể gây thủ trục oán với ai Để ra tay như vậy Thì ắt hẳn không phải là mâu thuẫn nhỏ Còn Huệ giả sửa cô gái này là hung thủ Vậy thì tại sao cô Tân Lệnh Đem ông ấy tới đây để cấp cứu Càng nghĩ càng rối Tuấn quyết định phải đích thân tìm hiểu chuyện này. Nghĩa là làm anh rời chạm xá đi thẳng tới căn nhà của Huệ. Không mất quá nhiều thời gian để Tuấn có thể đứng ở trước đó. Cánh cửa nhà không được khóa tức là bên trong có người anh cất đứng gọi. Huệ, Huệ ơi! Từ bên trong nhà Huệ bước ra. Vừa trông thấy Tuấn thì cô liền đóng cửa lại. Tuấn lần này không lịch sử nữa anh nhòi người lao tới lách qua khe cửa. Tất nhiên là với sức phóc của một người đàn ông... Hệ chẳng th thể nào ngăn cản nổi Tuấn có bị hất ngã sóng xoài xuống đất lúc này Tuấn mới có dịp quan sát mọi thứ bên trong nó hết sức đơn sơ chẳng hề có đồ vật gì đắt tiền cả ngoài hai cái bàn thờ vẫn còn khói hương tỏa ra trong góc Tuấn bắt đầu chất vấn Huệ tôi có vài chuyện muốn hỏi cô mong cô hợp tác nếu cô không nói được thì có thể viết tôi sẽ lưu lại như để làm bằng chứng Thế nhưng Huệ bắt đầu gào rú lên, ú ớ gì đó trong miệng không rõ. Hai mắt của cô trợn trừng như thể Tuấn là kẻ thù của mình vậy. chưa hết Huệ đứng dậy không biết từ đâu cô vớ được một con dao. Cứ như vậy Huệ chết thẳng về phía của Tuấn. Nhận thức được nguy hiểm đang đến với mình anh khửng lại dơ tay. Huệ bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Có vẻ như là Huệ đã mất hết bình tĩnh, cô gào lên phát ra những âm thanh hết sức khó nghe trong cổ hầm. Không may Tuấn không thích cánh cửa nhà đang hé mở. Thế là anh hít một hơi, dồn hết sức mà lao ra ngoài. Không biết là đi hay chạy, Tuấn cứ như vậy nhắm mắt lao vút đi càng xa nhà hội càng tốt. Ra đến tận đường cái thì anh mới bình tĩnh hơn một chút. Huệ cô ta bị điên sao? Cô ta có vấn đề về thần kinh. Mồ hôi trên người của Tuấn lúc này vã ra như tắm, anh thở hồng hộp. Trong đầu hiện lên một suy luận về tất cả mọi chuyện. Đêm hôm qua, ông Mỹ trong cơn say đã đi nhầm đường sang nhà cổ Huệ. Cô ta nhất thời phát điên mà tấn công ông. Sau đó có thể là cô ta đã tỉnh táo lại và đưa ông vào trạm xá để cấp cứu. Sau đó vì quá hoàng sợ mà truy cứu mà cô chạy trốn về nhà. Lúc nãy trong thí mình thì Huệ tưởng rằng mình tới bắt cô ấy. Không ổn, cô gái này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Đời ông Mỹ khá hơn mình sẽ gọi cơ quan bảo trợ xã hội xuống đưa cô vào trong bệnh viện tâm thần. Chứ cứ để như thế này thì mối nguy hiểm tiềm tàng, biết đâu lại có thêm một nạn nhân nữa thì sao. Nghĩ tới đây thì Tuấn liền tức tốc gọi điện liên cấp trên để trình bày sự việc và họ đã đồng ý yêu cầu của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net